vô ngôn quan ti t6 tiên tồn không an cự thành muột trùng mười man thú tờ các bơi nơi rằng nghe truy nơi t truy nơi a o mơ i hơi ỉ san sơ mơ í, 2013 đến 12 đến 30 13 phút 38 sơ lô nơi t 3445 đơ nơi sĩ định nhờ, cơ lý nơi t mơ thơ ý, sổ cơ Đơ ngơ vân son, dơ y vơ y này, vân đơ ngơ cùng hai cách trồ ngơ lão, dơ tê là hoan nghênh, tê y sao? Bơ y vì toàn bơ Đơ ngơ vân son tu si bơ tê quá mơ y trăm, cơ nhơ sĩ thiên tiên cung là ba cách trồ ngơ lão mà thôi Mơ tê cách khác sang bơ quan, là đơ y trồ ngơ lão Đinh nhờ cơ tu vì, dơ y vơ y thi vụ hơ tê cao thơ Đơ ngơ vân son bơ nơ cơ tê y nói là sơ tê chơ ngơ y u Vân đơ ngơ hơ nơ không thơ Đình nhơ cơ thủ ngơ chơi bơ nơ cơ sơ ụ sò gió nhì u mơ tê cao thơ Đình nhơ cơ trong lòng quan sát nhân tê cơ Phát y nơ cho rủ chơi qua vơ nơ nam phát chi nơ Nhân tê cơ vơ nơ nhu cú quá sơ ngơ nhu nụ y nguyên thơ y sinh vò tê Sinh thỏ tệ văn minh mơ tệ gì mơ dơ ụ không có Nhân tệ cơ vơ nơ còn gian vì dơ an Vì sinh tệ nơ mà khơ sơ vơ nơ dơ ụ Tuy dơ ngơ nhân tệ cơ cũng có tù xì Nhung xin dơ ngơ nên giã quên Nói này là thơ gì hơ ngơ hoan Sinh tệ nơ dây sinh lịnh Không có mơ tệ cách là John nơ Chính là mơ tệ con thơ cung sư có hai cái tề khí lơ cơ. Không sư y cái phàm nhân có thơ hàn. Thu ngơ hơi nhân tề cơ sư cơ an cung quá lơ nơi không à. Vì lơ gió nhân tề cơ an phong si nơ. Vư nơi nhu cô sư tể thi u. Thu ngơ thu ngơ vị là mơ tề chơ nơ con. Nhân tề cơ sư mơ tề gì sư tề nhi u xung mãnh si. Cách này cung là hơ nơ chơ Nhân tệ cơ phát trì nơ mơ tệ dơ y nhân tệ Đơ an không dơ no con còn nói gì văn minh Thơ là Đình nhơ cơ thầm nhơ bể dơ nơ đơ ngơ vận son trong mơ nơ cờ Thi tệ thân linh hơ y nhân tệ cơ sinh hò tệ Cùng vơ y cùng nhau an con Dơ ngơ thơ y sinh hò tệ Dơ ngơ thơ y san thú Dơ ngơ thơm y làm nơ ngơ Mà mơ tê khác ba cách tê vui yêu Thì tê nhơ tê chơ dơ nơ bên ngoài mơ y trăm Dơ mơ hoa son là vua Tê mình tê vui rùa lên Định nhơ cơ thầm nhơ bệ nhân tê cực Phát khi nơ nhân tê cơ sơ dơ ngơ van tê nhung là mơ Tê ít yêu van hoa cơ là vua tê Nhung là nhân tê cơ vào lúc này can bơ nơ không có chính mình van tê truy nơ thơ A-zây Văn tê là van minh truy nơ thơ a môi si Có van tê Nhân tê cơ mơ có thơ hùng thơ nhơ sơ nơ vinh lên Đinh nhơ cơ nhung không dám noi này phung di nơ lên tâm tu dị Mơ tê cách là trong gió can hơ quá nơ nơ Mơ tê cách khác chính là thơ có không dúng Nhân tê cơ văn tê vơ nơ chua tê y nó nên lúc xu tê thơ dậy Vù yêu là sơ không nhìn nhân tê cơ nơ nơ mơ nhơ. Nhung cách này làm không du cơ. Cách khác đinh nhơ cơ nhung là làm hơ tê sơ cơ gian trơ giúp nhân tê cơ. Không gơ nơ nhu trơ. Vì cơ nhơ trên trơ giúp nhân tê cơ tê cơ nhân càng là. Nhân tê cơ gơ nơ lý. Sinh tỏ tể các phun di nơ rua sa sơ tể nhị kỳ nơ ngực. Tể ngũ định nhờ cơ trời nhân tể cơ bơ thơ như tể sa cơ lui nơ trợ. Nhân tể cơ cách thơ như tể nơ y sơ tể trời tác sư cơ mực. Sư vân son trong bơ lơ cơ xanh ti nơi lúc càng lơ nơ. Ngư y ngũ y, y là tán thâu nơi không nơi tể. Cơ y là Son thụ, đơ y tiền, mà ngơ vơ y Đình nhơ cơ trong cò thơ cung dơ nơ dơ nơ Su tê ghi nơ tê ngơ tia mơ tê huy nơ Tia sáng màu vàng Nhung là công đơ cơ chi nơ cơ Đơ y vơ y nhơ nơ này công đơ cơ Đình nhơ cơ không có tác dơ ngơ lui nơ chơ Công đơ cơ pháp bơ ngọt cung không hơ Dùng dơ nơ tan cao tu vì Mà là chơ à dơ ngơ trong ngôi y Không vơ ý nói Thần cụ nơ ý công nơ cơ Vơ nơ pháp bơ tê sầm Nhi bề nơ cơ không dính vào ngô y sao Nơ hụ nhô nhô vơ ý dơ dạng dùng Dơ tê giáng ti cơ à Đình nhơ cơ dơ tê nhiên Nhi dơ nơ hơn thơ nhơ nơ Vơ tê đả gió bơ Tát sầu dơ hụ công nơ cơ pháp luân Thơ tê trời mong à Có thù hò trời Đinh nhơ cơ cảng thêm ra sơ cơ Hơ nơi gì ra đơ ngơ vân son Cơ tề bu cơ phía đông dám ngồi trong bơ nơ cơ Cùng không khoai khoảng pháp nơ cơ thơ nơ thồng Mà là hóa thành ti u tu si Chờ giúp nhân tề cơ dĩ quỷ tề mơ tề khó khăn Cơ thi nơ nhân tề cơ sinh họ tề dì kỳ nơ Bơ y vơ y Son thơ y đơ y tiên danh ti ngơ nhung là phía đông nhân tê cơ bên trong càng lúc càng lơ nơ Bơ gơ y là thánh hi nơ chi si Càng có ngô y hòn ngày xem cung thơ ngơ son thơ y đơ y tiên Vì thơ nơ về tu ngơ thơ nơ Đinh nhơ cơ sơ cơ này cung coi nhu là công thành sanh to y trong co thơ Công đơ cơ ánh sáng có tê to bơ ngơ chơ hụ sơ à mơ tệ nhơ Phía đông thơ, dung son Là phía đông mơ tê khơ y dơ ngơ thiền phúc sơ à Liên miên dơ nơ mũi trì vụ dơ mơ cả Vơ nơ son dơ ngơ thơ ngơ Ngơ nơ phòng tranh gì mở Cả son dơ cơ nhơ dơ mơ không sổ Hơn thơ, thờ Dung son nhung là có dơ tê nhi u tên Đơ nơ cơ thiền tồn thái thanh thánh nhân dơ trù ngơ Bát cơ nhơ cung sơ tê ý. Hòn nơ à nói này còn mai táng mơ tê dơ ý. Tiên thiên linh tải tiên thiên chi dơ ngơ. Mù nơ nói tê tiên thiên chi dơ ngơ nhung là trong thiên đơ à dơ ụ bơ ọ vơ tê khó dù cơ. chu cơ thiên bên trong cung là ít có. Ngôi kia hoảng hiên viên hiên viên kỳ mơ. Đơ ý vụ vù vung cơ ụ dơ nhơ. Có thơ dơ ụ là này thơ. Dung son tiên thiên chi dơ ngơ ruột thành Có vơ nụ lão quân kim cung chơ cơ cung là ngay tê y chơ nơ y tải ly u luy nơ Bi tê sơ y nhơ ngơ này, đinh nhơ cơ làm sao có hơ nang tê bơ, lôi ghéo bà cách tì u yêu tê mơ Thơ Dung son di dơ ngơ tê vòng Tùy dơ ngơ này tiên thiên chi dơ ngơ vơ nơ chua tệ y lúc xô tê thơ Nhung cung không chơ ụ cơ mơ y tên thơ mơ thơ cơ tìm tỏi Thơ là không sơ nơ bao lâu Mơ y tên cam tâm tỉnh nguy nơ làm lên thơ mơ Hon nơ a mơ tê thoáng chính là nô ý mơ y nam Sơ ngơ chơ ngơ nơ hụ nhụ không sơ y cách kia tiền thiên trì Sơ ngơ tê nơ lô ngơ không y Sơ mơ giã bơ mơ y tên rào song Bơ tê quá đình nhơ cơ rõ ràng bi tê không có thơ quá ác Không vơ y vơ y Nhơ ngơ thơ sơ này thơ năng sơ sơ cho mình mơ yêu ngu tao thiên vơ tệ Mơ cơ dù là suy doan Đình nhơ cơ vơ nơ ngu cụ không dám mơ o hi mơ Cơ mơ sắc gơ nơ sơ sơ y Ly nơ lôi kéo bơ tê sơ cơ gì mơ y tên gì sơ y Ngày hôm gió Gào Mơ tề tì ngơ dung chơ y dơ y hảo vang vơ ngơ phơ mơ vì vơ nơ dơ mơ sát khí ngút chơ y Mơ tể con xu thân xa ổ dơ ngơ Lùng mơ cơ hai cánh Mơ cơ xa ung chơ ổ mơ y tò khò ngơ ngu y trồ ngơ nối nhơ dơ ngơ ngu thú tề sâu trong nối lơ nơ di dà sau thân thơ hơ nơ to tò, tò nhơ nhơ sát khí phần tán Màn thú chơ ngơ cơ ngơ cáp Chân nơi đế sơ cơ mơ như thân thơ. Dư không mà ra. Hơi hơi phá trướng y xanh. Man thú sơ Núi lơ nơi cái khắc mơ tỳ tọa nhân tỳ cơ bơ lư cơ. Vương a dư nơi bóng ngũ y dư pháp bơ trên. Lơ đế trên không trùng. Thân mang ma bảo. Thanh tể y tể dư lơ nơi mơ tể tỳ Như tể thơ ý. Lơ nơ lu tệ tê, tê ngơ bóng ngù y phóng lên chơ y Nhìn liên miên thơ ngơ lơ màn thú thân thơ Nhơ tê thơ y sơ ngơ ngây giả Si truy nơ Lơ bề tê cơ nhanh si truy nơ Bơ nơ cơ thơ định sơ nơ ngơ nơ y Sơ ngơ tỏ Hai mơ tê sơ y hơ ngơ Thân thơ cơ à hơ nơ sang dụng sơ y Nhơ tê thơ y Nháo nhà nháo nhắc hơ bề nòi Nhân tể cơ tu xì cơ nơ ngơ nơ y Tể ngơ cách tể ngơ cách hơ sô ngơ dám mề Trong vơ nơ cơ cùng là mơ tể chơ nơ chơ mơ y sinh khóc nháo tì ngơ gạo xu thân gia u dơ ngơ thú Nhìn con ghi nơ tệ Nhân tể cơ hung dơ nơ hét lơ nơ mơ tệ tỳ ngơ chơ mơ xa chơ y cao Há mơ mơ quay vờ Nhân tê cơ bơ lơ cơ chính là hút mơ tê cái, như tê thơ y, mơ y trăm ngụy tê cơ bơ hơ bề lền. Cô ngơ vơ màn thú trong mì ngơ gì, chờ tờ. trong bơ lơ cơ nam vơ chu ngơ lão, sơ u là thiên tiên sơ nhơ cao. Tê ngơ cách tê ngơ cách công đơ cơ xa thần, nhìn thơ y tình cơ nhơ trô cơ mơ tê. Trong lòng cơ bề thi tê kêu tò vơ nơ truy nơ pháp nơ cơ Chỉ nơ khai thơ nơ thồng Nhơ tệ thơ y tê ngơ dơ o tê ngơ dơ o Tiên quan ấm ánh mà ra ánh sáng si u thiên Gào sô thân ra ụ dơ ngơ thú bơ tê mãn thơ Sô ngơ sơ bề dơ nơ mi ngơ dơ an Gơ mơ rú mơ tê ti ngơ Sau lung hai cánh hoài dơ ngơ Ly nơ có tê ngơ dơ o Tê ngơ dơ o, mơ y trô ngơ Tò màu xanh dao gió Tái hy nơ ra Thần thơ khơ nhúc nhịp Dơ chơ y sao gió ly nơ Mua tò gió nơ nơ Dơ ngơ nhô chút sô ngơ Tà dơ chè nó mơ tề thoáng Màu dơ nơ tê cơ nhân gì Đơ chô ngơ lão Sầu tóc bơ cơ chơ ngơ Quay vơ bơ nơ vơ chô ngơ Lão nói mơ tê cầu Ly nơ bay ngụ y lên nên nuôi ánh sáng tùy ý. Pháp lơ cơ tuôn trào ra. Trải mạn thú trụ cơ mư tịch. Cảo. Xu thân xa u rơi nơi thú bơi làm tây cơ nơ. Hét lơi nơi mư tệ tỳ ngực. Phía sau sơn dương on man thú sơn lại nhu mây gièm ngợi ngũ ba tư tị. Cảo liên miên. Cái kia thần như hơi ngợi Xem hơi ngơ hoang sơ y Nhơ tề sơ cho chơi nơ nơ y sơ y Sơ bơ nơ cơ nâm vào trong bóng tê y Ngan chơi chúng nó Thơ linh kêu tỏ Tề ngơ cách tề ngơ cách thù si Nhân tể cơ như tề thơ y phi thân mạng ra Trẻ màn thú chua cơ mơ tề như tể thơ y Mơ tề hơ y gió tanh mua máu Màn thú gào thép Thân thơ cao nơ nơ ngơ cót vô cùng thơ nơ nơ cơ Dơ bề chân sô ngơ Chính là dơ tê dung núi truy nơ Ngơ nơ núi bơ cơ y Nhân tệ cơ nơ gơ Pháp nơ cơ dân trào Dơ chơi tiên quang qua nơ y sung phòng Ấm ánh bơ chơi y Này hình thành mơ tê màn tuy tê sô ngơ lơ não thiên mu nơ tiêu di tê ngô y Thơ linh mơ tệ gì mơ tệ cánh tay Pháp lơ cơ tiêu hào dòi xô ngơ dám mề Lơ dòi dơ y mơ tệ Ngơ á mơ tệ lên chơi than thơ Vào lúc này man thú giã phá tan tu si nhân tệ cơ phỏng tuy nơ Tệ ngơ con tệ ngơ con bù cơ vào trong bơ lơ cơ Tệ ngơ vơ Nhân tệ cơ bơ cho dơ ngơ dơ àn Đáng chơi tệ Cơ mơ lên, à. nơ dơ xa xa mà dơ nơ Đình nhờ cơ dơ tê xa tê ý Thơ y cơ nhờ này thơ mơ ca trơ Hét nơ nơ mơ tê tì ngơ Tê lên cơ nơ son tiền Cơ nơ son tiên dài ra theo gió Hóa thành mơ y tram trô ngơ to nhơ tờ Cơ nơ son tiền hơi sổ ngơ Sơ tê nhiên cụ nơ mơ tệ cái như tê thơ ý Xem mơ y trăm màn thú y nơ trong gió, chơi là run lên. Mơ y trăm màn thú ly nơ hóa thành mua máu chút xu ngơ, lờ cờ. Bắt ngơ cơ bay ra, ánh sáng lói lên. Ly nơ xô tề kỳ nơ bơ nơ cơ bơ chơi ịm. Cháo bên trên, tề ngơ hình nhơ ngơ cơ quan roi ra. Bơ o vơ bơ nơ cơ, đình nhờ cơ thủ hơi cơ nơ son tiền. Nhanh chân sơ bề sơ nơ Cơ nơ son tiền tệ trong tay Không ngơ ngơ mà vung ra như tề thơ y Tề ngơ con tề ngơ con khơ Ngơ lơ màn thú bơ sánh tan trên trơ y Hóa thành sơ y trơ y mua máu Ồ Mơ tệ con ngơ con màn thú cơ Ngô y màu xen ra lông Còn ngô là thép ngô y Tề a ra màu xen hơ a di mơ Hết lơ nơ mơ tê ti ngơ chính là sánh thơ ngơ mà sơ nơ Mơ tê thoáng ly nơ sánh vào đinh nhơ cơ trên ngù y chờ tờ Đinh nhơ cơ phi thần rút lui Ngù con màn thú màn lơ cơ sơ hơ nơ không khơ y Ở xa ngơ mơ máu tuổi Trong mơ tê Hàn quang lơ bề lõi Xoay tay mơ tê roi sánh vào sơ châu mơ tê trên Nhơ tê thơ y Sơ châu nhô rua hơ ụ sơ ngơ nhô nơ tùng Hóa thành mua máu Chơ chơ à mơ tể mơ không sơ ụ thân thờ Khơ cơ khơ cơ khơ cơ đình nhơ cơ ơ xà mơ yếu ngơ mơ máu tuổi Đình sơ cơ mơ tể thoáng chơi bê trùng mơ tể sơ nhơ phát nơ cơ Nơ sơ nhơ thun thờ Son thủ sơ hơ ụ Mang theo tể cơ nhân sơ ý gì Đi mau Xu thần gia ụ dơ ngơ thú chô cơ Dơ trên ngôi chô ngơ lão máu tuê chơ y dòng Không ngơ ngơ mà ngan cơ nơ Xu thần gia ụ dơ ngơ thú Quay vơ định nhớ cơ vô tỏ Đinh nhớ cơ dơ ô mơ Tây vơ ẻ nhìn Khơ cơ này nhân tê cơ tê thung nơ ngơ nơ Cách kia màn thú thơ nơ nơ, nơ cơ cụ nơ cụ nợ Xu sĩ nhân tề cơ khuy tề thi thơ nơ thông sát thủ tề. Nhưng lạc vào hư phong. Thủ nơi hực. kia xu thân sa u sơ ngơ thú. Chính là cách kim tiên cung là kém tề cơ a mơ tề khu cơ. Đi. Đinh nhờ cơ bay ngụ lên. Chờ tay bắt ngơ cơ. Như tề thơm y bắt ngơ cơ ánh sáng mơi tề thơ. Sư nhân tề cơ Ly nơ vơ thủ vào trong chén. Thu hơ y bắt ngơ cơ, đình nhờ cơ xoay tay mơ tể xoay, xem mơ tể con man thú sánh nơ Ly nơ chi nơ khai sơ nơ thu tề, xa xa vơ chơi y Mà sơ nơ y nhơ ngơ tu si loại ngôi kia Thì tề ngơ cách tề ngơ cách đi khi vụ tể bơ thân thơ Cùng man thú sơ ngơ quỷ vụ tề ngơ Đơ y hơ cơ cơ u ba cách tì yêu này chút thơ y gian bên trong Giá là có chút xanh ti ngơ Tê chúng là vua Thơ hơ tì yêu mơ yêu ngàn Chỉ mơ cơ mơ tê tỏa linh khí sơ y sơ nối lơ nơ Định nhờ cơ chơ y tê y Tê xa nhìn lơ y Sơ y chơ y màn thú vây quanh nối lơ nơ trụ vì Không ngơ ngơ mà công kích Càng có mơ y cách thiên tiền sơ nhơ cao man thú không ngơ ngơ mà cảo thép chi nơ khai man lơ cơ. Tê ngơ tỏa tê ngơ tỏa nối nhơ bơ nhơ cơ lên. Sơ bề vơ phía núi lơ nơ. Mà trong núi lơ nơ. Y mơ chi nơ bơ o chậu. Sơ y hơ cơ cơ u hơ nộ. Con lơ ai nhơ tổ ngơ phần. Sơ u là toàn lơ cơ tê lên. Bơ o vơ núi lơ nơ. Tùy sơ ngơ màn thú mơ nhơ mơ, nhung cung nhơ tê thơ ý không lo. hon nơ ý mơ chi nơ cảng là thơ nhơ thò ngơ tệ lên thiên lam ghi mơ. quét xa gì tê linh ghi mơ khí. Xem tê ngơ con tê ngơ con màn thú tình hơ nơ cản quét Chơi còn chơi ngơ tròn thân thơ cung trên mơ tệ dơ tệ Nhìn thơ ý nhơ ngơ này man thú. định nhơ cơ nhơ tê thơ ý sơ ý hơ nơ cơ nơi son tiên mãnh ly tề hư xu ngư như tề thơ y trong gió mơ tề con thiên tiên man thú sánh nơi vụ lậu linh nguyên tháp rơi đệ xu mơ tề con man thú như tề thơ y hóa thành thơ tề nát ti y sơn sóng vai tề nơ lên đơn y hơ cơ cơ vụ cơ cơ này hoàn toàn không có ra vô chư ngư thái trong bóng bơ lông cung là hơi nơi nơ. thơ y đinh nhơ cơ sơ nơi như tệ thơ kưu tỏ hoàng bị hơi lô cung không phòng ngơ chư cương ti bệ bị cơ mị nơi nơ hơi lộ phun ra mơ tê mơ màu xám xen thơ nơi quang như mơ tê cái ly nơi xem chơi cơ màn thú hơi nơi phách nơi y gì Lù lơ y mơ tệ mơ nhơ thi thờ Con lơ hải nhơ cơ ngũi thanh quang bơ nơ giả bơ nơ phía Thơ nhơ phò ngơ lơ bể lói Nhanh nhô chơ bể tề Mơ y mơ tề lơ nơ dơ hụ sơ Mơ tề móng nơ bể tệ mơ tề con màn thú Phi thù ngơ sơ cơ bén Y mơ chỉ nơ dơ nhơ dơ hụ bơ trầu Thiên làm kỳ mơ tề lền Chơ mơ ánh kì mơ màu xanh lam bơ nơ ra bơ nơ phía. Mơ y mơ tể ngô ngơ ánh kỳ mơ dơ vụ sơ mang gì mơ tề mơ nhơ màn thú hơ nơ phách. Sát khí áp ly tệ, chờ tờ. Đinh nhơ cơ tề cơ hạ nơ trùng thiên. Cơ nơ son tiên không ngơ ngơ mà quét ra. Tề ngơ dơ o tề ngơ dơ thơ nơ quan dô ngơ nhổ núi cao. Xem sơ y y man thú sơ u ránh mua máu bay ngang Tản thơ nhô mua soi Ngày hôm gió Hơ ngơ hoang đơ y đơ à bên trong núi nơ nơ sơ mơ nơ nơ Cùng son áp thơ y bên trong gì già vô cùng man thú Nhơ ngơ này man thú tê ngơ cách tê ngơ cách ngơ An mơ tê lên chơ y gạo thép Phá vơ ba u chơ y Bơ à bãi tản phá đơ y đơ à Ngày hôm gió Vũ yêu dơ ụ là thu du cơ xung kích thun vong không nhơ Mà nhân tê cơ Thì thun vong nơ lơ nơ, nơ Tam tê mơ tê trong hơ vụ xảo thơ chơ ngơ thù Hòn trăm kim tiên tê thun quá bán 36 vơ Thái tê chô ngơ lão càng là chơ còn lơ ý chín vơ Mà toàn tê cơ nhân thơ ụ Cùng là sơ mơ nhơ ba thơ nơ Có thơ nói là mơ tê con hơ kỳ bệ. Cờ mơ tê thủ con quỳ nơ sách huyền sơ. Sách mơ kỳ cơi nơi nơ hơi cơn á mơ ỷ muỵ cờ vũ mơ ăn